Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dưới chân ngọn thác có 7 nàng tiên tang hát nước đùa dưỡng, cười nói khúc ấy. dùng nhạc thật tuyệt bịợ chồng thế tuổi các nàng tiên liền biến mất để lại một làn sương trắng thoảng nhẹ trên mặt hồ lúc ấy tôi đã thấm mệt trong đầu nghĩ rằng cần phải dừng chuyến thiêu du và trở về nhà với mẹ từ leo lên một sườn núi dốc thả đứng Trắng như thủy tinh, rồi trượt xuống thật nhảy. Hai tay chơi với quạt nhẹ và không chung, toàn thân bay lên. Bỗng nhiên chân tôi va phải một vật gì đó đau điếng. Giật mình tỉnh giấc, thì giả tôi va vào thành giường, chân vẫn còn dưa máu. Bước ra khỏi bộ ngộ, mà lòng tôi vẫn không khỏi hổ nghi. Chuyện vừa rồi là mơ hết thật, rõ ràng cảm giác đó thật quá. Thật đến mức không thể tin đó chỉ là một giấc mơ. Giải mạc những giấc mơ Cuộc sống của con người Dù có cao quý đến đâu Thì cũng có hội kết thúc bằng cái chết Sau đó thân xác ta sẽ tiêu tan Nhưng cái chết Sẽ có ý nghĩa như thế nào Có linh hồn hay không Linh hồn tồn tại ra sao Hay phải chăng sẽ chuyển thành Một dạng thức nào khác Con người bình thường có thể nhận biết được Những điều đó không Có lẽ ở tuổi thiếu thởi hoặc tuổi thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, như là khi sống bên cạnh mình còn có ông bà, bố mẹ, anh, chị em, thì chẳng ai nghĩ tới cái chết. Tôi cũng như những đứa trẻ khác cùng trang lừa, cứ vô tư ăn học, vui đùa, như thể cuộc sống này là vĩnh hạnh. Chính vì vậy, khi ai đó không may mắn phải chứng kiến cái chết diễn ra ngay trước mắt, đau đớn hơn là cái chết của người thân, thì bạn mới cảm nhận được sự hẳn hụt mất mát đến nhược nào. Cái chất ít nhiều cũng là nỗi sợ kinh hoàng đối với loài người Cho dù đó là những nhà tu hành đắc đạo Đã gửi chọn niềm tin của mình và tôn giáo Nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay Vẫn cố trăng chối lại với người đời chút tâm tư về cuộc sống Có một số người cho rằng Cái chết là sự chuyển tiếp cuộc sống từ trần thế sang cõi khác Còn đa số chúng ta nghĩ rằng chết là hết như từ trước đến nay Chưa mà ai có thể chia sẻ về cái chết, họ đã trải qua cái chết như thế nào. Con người tìm mọi cách tránh xa cái chết, nhưng nó lại như một định mệnh đang chờ đợi ta ở phía cuối cuộc đời. Cái chết không đơn thuần chỉ là kẻ thù cần được loại bọc, nó là một phần tự nhiên của sự sống buộc ta phải chấp nhận. Dù bạn cũng muốn hay không, cơ thể chúng ta được tạo ra không phải để trở thành bất tử, Đơn thêm nữa, chết chính là một phần của quy luật tự nhiên là giới hạn để tạo nên ý nghĩa cuộc sống. Cái chết đặt áp lực lên bạn và bạn chỉ có thể cảm nhận nó nếu bạn đã sẵn sàng đón nhận. Chúng ta thường tự hỏi, sau khi chết từ linh hồn mình có vĩnh viễn rời khỏi thế gian này hay không? Linh hồn có còn mối liên hệ nào với những người thân đang sống trên thế gian này? Tôi giật may mắn được kiểm nghiệm. Những vấn đề nói trên từ bản thân Qua những giấc mơ Cho đến việc làm phụng sự tâm linh Để giúp người đời của cư duyên Kết nối với nguồn cội Làm ấm lập tục tiền Mỗi câu chuyện cho cuốn sách Là một thực tế để bạn đọc trải kiệm Về thế giới tâm linh Chiêm nghiệm về linh hồn với đầy đủ Các đặc tính tồn tại hữu hình Của một dạng vật chất sống qua đó cảm nhận rõ ràng về những người thân đã mất vẫn còn đó với chúng ta bằng trạng thái linh hồn song hành với chúng ta trên con đường sáng tạo nên những giá trị chân thiện mỹ góp phần tạo nên sức mạnh truyền thống cho một gia đình một dòng họ và nọt sông đất nước TÂM NGUYỆN cuộc ĐỜI Rồi bố tôi mất gánh nặng cơm áo gạo tiền đẻ lên đôi vai gầy của mẹ Cùng với người anh trai thứ hai của tôi Mấy năm sau Vừa học hết lớp 7 Tôi đã phải bỏ học Để chạy chợ Làm việc đồng án góp phần đỡ đần mẹ và anh Tôi từng ước mong Được tiếp tục đến trường Trở thành cô giáo bạn lạ Ngày ngày lên lớp Để cái em nhỏ không phải xa nhà Đi tìm cái chữ Thế mà chiến tranh đã cơm đi tất cả Anh trai lớn hy sinh Bố tôi mất sớm Khó khăn chồng chất mọi bẻ Tôi đến nghĩa trang nơi anh tôi và các liệt sĩ yên nghỉ, cảm xúc trào dâng, liền tôi đã viết nên những câu thơ đầy tình cảm của đời. Đứa... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net